các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ok, gặp tiểu thư của Y Đằng ra, Người người đều là thuộc nữ sáng vẻ đan trang, tính tình dịu dàng mềm mại đáng yêu. Chẳng có gì là khác biệt so với những tiền kim nhà xa xá, anh đã từng tiếp xúc. Tất cả vẫn như cũ. Không có lấy một ai có thể làm cho anh sinh ra dục vọng muốn kết hôn. Tuy rằng bác Y Đằng thật sự là muốn mưu cầu danh lợi, nhưng xem ra ông ấy vẫn phải thất vọng rồi. Tập đoàn Lôi Phong trong tay anh phát triển rất tốt không cần dựa vào hôn nhân để mở rộng sự nghiệp. Cho nên Trở Phi có thể làm anh vừa mắt, nếu không bất luận có phải là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo, một cô gái bắt đồng điêu hoa, hoặc một cô gái được chiều chuộng quá mức mà nhu nhược, không có khả năng tự lực thì đều miễn thứ cho kẻ bất tài này. Nhầm Thiếu Hải chậm rãi dạo chơi ở trong vườn, tâm tình nhờ có cảnh sắc tươi mới, lịch sự tao nhã này mà trở nên vui vẻ. Bước đi bởi vậy có vẻ nhẹ nhàng hơn. Anh bất tri bất giác bước vào một nhà kính trồng hoa kỳ hoa dị thảo. Ánh mắt không một chút để ý, đột nhiên chấn động khi lướt qua một thân ảnh lồng lình rực rỡ. Còn người đèn tâm thủy bỗng nhiên lé lên một tiếng khó đoán, chỉ thấy cô hướng cái mũi, giống như được chạm tương học lên hít thở thật sâu, hơi thở ngọt ngào của không khí buổi sớm. Đôi mắt trong suốt thanh tú chậm rãi khép lại. Cái bộ dáng kia giống như đang thập phần say mê hương thơm ngào ngạt mê lòng người của những bông hoa ky hoa di thao anh mat khong mot chut đe y đot nhien chan đong khi luot qua mot than anh long linh ruc ro con nguoi đep tam thuy bong nhien le len mot tia co đoan chi thay co huong cai mui giong nhu đuoc cham tuong ngoc len hit tho that sau hoi tho ngot ngao cua khong khi buoi som đoi mat trong suot thanh tu cham rai khep lai cai bo dang kia giong nhu đang thap phan say me huong thom ngao ngat me long nguoi cua nhung bong hoa hồn nhiên quên đi hết thảy mọi chuyện của thế gian những tia nắng mặt trời tuyệt đẹp xuyên qua mái che của thủy tinh khiến cho cô như đắm mình trong một làng ánh sáng ấm áp đứng giữa một vườn hoa sắc thái rực rỡ phong tình vạn chủ cô mặc một thân áo ngủ dài màu tiết trắng tự như một pho tượng thiên sứ ngọc lưu ly thánh thiện tình kiết không có một chút tỉ vết nào cả nhầm tiếu hải hai mắt hoa lên không hiểu sao lại nhìn thấy sau lưng cô mộng ra một đôi cánh chim trăng loãng nhẹ nhàng phất lên Lạn váy tung bay Như thế cô sắp thuận gió mà trôi đi vậy Không được Hắn không thể để cho cô bay mắt Lòng nhiệt rung động mãnh liệt Nhầm thiếu hải mê muội đi nhanh về phía trước Hai bàn tay chế trụ Rồi mạnh mẽ lôi kéo lưng áo nhỏ nhắn của cô Đâm sầm vào bức tường thịt ấm áp Làm cho cô chán váng Xào sáng quay vòng vòng đầy trời Anh một tay đỡ lấy thắt lưng mềm mại Mà tay kia lại thô lỗ nâng lên chiếc cằm kéo léo của cô đúng là thiên sứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ngọc bích trước mắt này đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của nhâm thiếu hải thậm chí khi cô mở to cặp mắt thuần khiết trong suốt chỉ có thiên sứ mới có kia thì đầu óc của anh tức thì trống rỗng thật vất vả mới xua đi hết được đám sao ở phía trước mắt cô tức giận muốn tìm người tính sổ nào người vừa mới mở miệng thì đôi môi phấn nộn của cô đã bị người ta nuốt hết. Y đằng ưu nhì ngơ ngắc, trường mắt nhìn Tuấn Nhan phóng thạch ở trước mặt, đầu óc trống rỗng. Anh cứ quần giã tham lam như vậy, cứ như thế một ngụm phải nuốt hết cô. Ban đầu chỉ là muốn kiểm chứng tính chân thật của cô, nhưng rồi lại bị cái sự tuyệt mỹ tư vị, sự ngọt ngào của đôi môi cô trong nhé mắt cướp đi lý trí. Theo bản năng, anh hôn càng sâu hơn, thân hình răng chắc cọ sát. Để ép lên thân thể nõn nà mềm mại của cô Hận là không thể đem cô nhô tiến vào trong thân thể Kết hợp với nhau làm một Đau đớn nóng trực Trên đôi môi cánh hoa Khiến cho cô hoàn toàn Ý thức được chuyện đang phát sinh Lại càng làm cho cô không biết phải làm sao cả Tim của cô đập thình thịch Bên tai ủ ủ Không nghe thấy bất cứ tiếng động nào Thân thể quần nhiệt bốc cháy Như thế cô đang đặt mình vào giữa ngọn lửa Cô nên dãy rủa, Rất muốn dãy rủa. Nhưng cả người run rầy, không lấy ra được một chút khí lực nào cả, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên mơ mơ hồ hồ. Anh giống như một con giã thú đói cắt quá độ, làm ngơ hết thầy sự kháng cựu của cô, tập trung cắn nút hương vị ở phía trước mắt. Cho đến tận khi dưỡng khí trong ngực đã hết sạch, anh mới không thể công buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô ra. tieng Từ keu từng mo mo ho ho anh giong nhu mot con da thu ngụm trung can nuot huong vi o phia truoc mat cho đen tan khi ngụm mieng nho nhan ngot ngao cua co ra tung ngum tung ngum bo sung dưỡng khí, ánh mắt sâu thầm mờ ám lại chưa thỏa mãn, vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng kia, ngón tay cái than dài, khẽ vuốt vuốt, đôi cánh hoa sương đỏ. Bởi vì bị anh yêu thương quá mức, ngay lập tức anh quyết định đôi môi mềm mại này phải để anh độc hưởng. Bắt luận như thế nào cũng không thể nhúng chằm. Đây là lần đầu tiên một nhầm tiếu hải công một chút quan tâm đến phụ nữ lại nổi lên sục vọng, đập chém. Anh, anh thật là to gan, Thật là quá đáng mà. Ở nước Pháp lãng mạn khi đàn ông nhiệt tiền tán tình cô đều ý thức bảo trì khoảng cách, không ngờ về đến nước còn chưa đến 2 ngày, thì nụ hôn đầu tiên của cô lại bị cướp mất một cách hổ lý. Cô kinh sợ và căm thức, nhìn cái tên háo sắc này lại dám nghe chuyện hot nhất tại đọc